Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Má ơi cứu con với má ơi cứu con cứ la vậy Tự nhiên lúc đó Tôi nổi da gà, da gà hết rồi Mà cái người viết chuyện này Nhớ tới đây cũng nổi hết da gà rồi Thì khi mà cái người bạn gái con la má ơi cứu con như vậy Thì tự nhiên một cái ầm thật lớn lên Lúc đó thì con giật nảy mình, con ngó xuống thì cái cánh cửa mà lúc nãy con nói là con khóa rồi đó, nó mở tung ra và đập mạnh vào tường. Nó giống như mà có ai tông một cái thiệt mạnh vậy. Thì trong lúc này bạn gái con vẫn không ngừng sơn, má ơi cứu con, má ơi cứu con. Thì con mới lật đật đỡ bạn con ngồi dậy và ôm, ôm vào lưng như thế này. Còn mới lấy tay vuốt, vuốt ngực bạn con, dỗ bạn con vào lòng. Rồi con có nói cho anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, anh không có cố ý đâu. Đó. Cho thấy thật sự như vậy. Thì ngay lúc đó, con nghe rõ ràng là ở trên trần nhà. Có cái tiếng như là có người bò sột sạc ở trên đó vậy. Mà trong khi bạn con thì vẫn thở hổn hển Lúc đó con quảng quá, con mới chạy xuống. Qua phòng gõ cửa nhà hàng xóm Con mới mượn chai dầu Và nhờ bà cô hàng xóm qua xem giúp bạn gái con Chứ bây giờ con đâu có biết làm sao Thì khi mà Cái cô hàng xóm Qua Và lên lầu Thấy bạn con như vậy Thì cô mới hỏi con Nãy giờ Hai đứa gây lộn phải không Con trả lời Và con thực lại với cô Sơ ra nét cái chuyện mà xảy ra như vậy Rồi cô mới kêu con bình tĩnh, được còn hỏi là nhà có nhang không? Con mới nói không có. Cô mới kêu con chạy qua nhà cô nói với chú đưa cho bó nhang, rồi qua đây đốt lên và giang giái khấn đi xin lỗi. Tại vì lúc nãy con làm bạn gái con sợ quá, và bạn gái con đã liên tục gọi mẹ cứu. Nên có thể bây giờ mẹ của bạn gái con thật sự đã về rồi. Cho nên tâm cửa vào và có tiếng đi ở trên lòng. Đó là con suy nghĩ như vậy. Thế là con đốt nhang và con khấn vái để xin lỗi như lời cô chỉ bảo. Sau đó cô đỡ bạn con nằm xuống. Nhưng mà lúc đó thì bạn con vẫn chưa tỉnh. Cô hỏi gì thì bạn trả lời không. Không có thành tiếng. Hễ cô hỏi thì bạn con giống như cứ rên thôi. Mà nói cái gì đó mà nghe không có được Mà cứ đưa tay chỉ chỉ về phía con Có một chi tiết là lúc đó con cảm thấy hơi thở bạn gái con Nó hôi lắm Bình thường không có hề có Xin lỗi nhưng nói thiệt Tụi con có hôn nhau mà Và tụi con đã nói chuyện với nhau gần gũi với nhau Cái hơi thở không bao giờ có cái hôi hám như vậy đâu Vậy mà bây giờ Cái hơi thở bạn gái con nó hôi dữ lắm luôn Lúc đó thì tự nhiên con lại suy nghĩ. Thôi bây giờ con chạy xuống con lấy tỏi con đem lên. Khi mà con xuống con lấy được mấy củ tỏi rồi. Con chạy lên cầu thang. Chưa có được tới nửa cầu thang. Là ở trên lầu bạn gái con đập tay đập chân đùng đùng lên. Giống như dãy nảy vậy đó. Thì lúc đó cô hàng xóm chắc cũng biết chuyện. Cô mới quát lớn Kêu con bỏ tỏi đi không có cần đem lên. Rồi con nghe vậy con mới lấy tỏi con giục luôn xuống dưới đất luôn để con chạy lên lầu. Xong rồi cô hàng xóm mới vừa vuốt bạn gái con rồi mới nói Thôi chị bỏ qua cho nó đi Nó còn nhỏ nó chưa có hiểu chuyện để cho em la nó Bây giờ chị ra khỏi người của bé đi Chứ mà chị vô như vậy tội nghiệp Con gái của chị nó mệt lắm Cái cô hàng xóm cứ nói vượt vuốt ngực như vậy được một lúc Thì bạn gái của con tỉnh lại và mở mắt ra Con lật đật đỡ bạn con ngồi dậy Lấy nước cho bạn gái con uống Một lúc sau thì con thấy bạn gái con đã tỉnh hẳn rồi con mới hỏi, nãy giờ em biết gì không? Thì bạn con trả lời, có, em nghe rõ anh nói gì. Biết luôn cả cô hàng xóm qua và nói gì em đều nghe hết. Nhưng lạ là em không thể trả lời và không thể cử động được. Sống lưng thì lạnh và nặng lắm. Cô hàng xóm lúc đó mới nói, Khi mà cha mẹ anh mất, thường hay đi xung quanh giường con cái mình và chắc có lẽ do con làm bạn gái của con sợ quá cho nên khi mà bạn gái con cầu cứu kêu mẹ ơi thì mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.